các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiến mới ân cần khoản đãi, nhưng hôm nay ông đã mất hết vị giác, chẳng thấy gì hấp dẫn nữa nên chỉ nhìn một cách hững hờ. Ông uống ngụm bia thờ mạnh rồi hạ giọng bảo: "Chuyện tôi sắp kể với cậu, sống để bục, chết mang theo." Lần đầu tiên thấy đàn anh thốt ra những lời nghiêm trọng quá như vậy, Dương Hồng vội tắt nụ cười gật đầu đáp: "Nguyên tắc của Tô Ba giờ cũng vẫn như thế." nành công an mà anh, anh trả phải nhé. Anh cần gì xin anh cứ chỉ thị. Ông Lương ngửa người ra thành ghế rồi nhập đề. Cái hạ người yêu của thằng quân. Dương Hùng cắt ngang, con bé bị xét đánh cùng với cái phụng phải không anh? Ờ, nghe đồn nó là con dâu tương lai của anh mà. Ông Lương gật đầu rồi tiếp. Ừ, nó là người yêu của thằng quân. Từ hôm nó bị xét đánh không chết, nó hay nằm mơ. Rồi trước sự chăm chú lắng nghe của Dương Hùng, ông Lương dài dòng kể lể mọi chi tiết về những giấc mơ của Hạ, đúng y như Hạ vừa kể với ông sáng nay trong văn phòng. Dương Hùng ngẩn ăn, trố mắt theo dõi. Ông Lương kết luận: "Hôm nọ tôi nói với cậu là nhân dân tố giác thằng thừa giết bà Kim Ngư. Thật ra thì có nhân dân nào đâu." Cậu cũng biết mà, quần trúng lúc nào cũng ngại dính đến công an, dính đến tòa án. Cho nên dù họ có biết, họ cũng chẳng bao giờ tố giác, sợ công an thẩm vấn rồi lại phải ra tòa làm chứng. Thật ra cái hạ nó nằm mơ thấy thằng Thừa xiết cổ bà Kim Hương, rồi kể với thằng Quân. Thằng Quân đem nó lại trụ sở gặp tôi, nói hết đầu đuôi cho tôi nghe, chứ có nhân dân nào đâu. Dương Hùng sừng rút chen vào, nếu thế thì lạ quá anh nhỉ. Mơ như thế thì gọi là tiên tri mới đúng chứ mơ mộng gì. Tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng Dương Hùng vẫn đang phân vân tự hỏi, câu chuyện cũ đã qua rồi, thằng thừa đã nhận tội đã bị giải lên giam trên tỉnh chờ xử án, có gì oan ức đâu mà ông lương phải gặp Dương Hùng để nhắc lại. Quả nhiên Phó chủ tịch Lương đổi đề tài, tay vừa nâng cốc nước trà lại đặt xuống ngay rồi trầm giọng nhấn mạnh. Hôm nay tôi mời cậu ra đây cho tôi gặp riêng là bởi vì cách đây mấy hôm, cái hạ nó lại nằm mơ. Dương Hồng tò mò cắt lời, nó lại nằm mơ, nghĩa là không phải thằng thừa giết bà Kim Ngư, thằng thừa bị oan hay sao? Ông Lâm lắc đầu nói ngay, chuyện thằng thừa xong rồi, không bàn đến nữa. Nó bảo là nó mơ chuyện khác. Dương Hồng chớp mắt nhìn ông Lâm chờ đợi, ông Lâm ngừng một chút rồi tiếp ngay. Lần này nó mơ thấy cái đoàn, thấy cái đoàn nó phản bội tôi. Dương Hùng hoảng hốt kêu lên Anh bảo sao? Bà Đoan Nam Phương Hoàng Hậu của anh phản bội anh Bà ấy dám phản bội anh à Mà phản bội thế nào mới được chứ? Đối với Dương Hùng lâu năm trong ngành công an Thì hai chữ phản bội Cần phải được xác minh thật rõ Phản về tình hay vì tiền Ông Lương cuối nhìn xuống bàn Vừa đau đớn vừa xấu hổ Nhưng đã đến nước này Ông còn quanh kho làm gì nữa Ông nói toạc ra Cái hôm tôi đi họp thương nghiệp rồi ngủ lại trên tỉnh, nó ở nhà, nó ở nhà nó, nó đón dai vào ngủ với nó. Dương Hùng tái mặt kinh hãi nhìn đàn anh, chai bia trên tay suýt đánh rơi xuống bàn. Ông đặt chai bia xuống, kéo cái ghế ngồi xích lại gần hơn và hỏi bằng giọng hết sức ngỡ vực. Thật không anh? Có thật thế không? Bà ấy to gan đến như vậy hay sao? Nhà anh có bảo vệ, có kẻ ăn người ở thường xuyên trong nhà, làm sao bà Đoan dám rước trai vào ngủ? Anh nên xét lại anh Lương ơi, anh xét lại kẻ oan cho người ta. Thứ nhất, mơ không phải là một bằng chứng đáng tin. Thứ nhì đã chắc gì lúc nào cái hạ nó cũng nói thật. Và thứ ba, cái hạ nó có thù oán gì bà Hồng Đoan của anh không? Biết đâu nó bịa ra vì nó muốn anh bỏ bà ấy, hoặc là vì cháu Quân không ưa gì bà Hồng Đoan nên suối cái hạ bịa chuyện. Ông Lương thấy quả thực tiếng đồn không sai, Dương Hồng có áp phân tích rất nhanh. Ông Lương nãu nề đáp: "Tôi cũng chưa bắt được quả tang, nhưng chính cái hạ nó nằm mơ thấy rõ mồn một." Dương Hồng đẩy chai bia sang bên và hăng hái lặp lại: "Tôi vừa thưa với anh, nằm mơ không thể dùng làm bằng chứng buộc tội được. Anh có nhớ năm ngoái ở giấy xã Long Trung không? Có cái cậu thanh niên 21 tuổi bị giết, nhưng công an không tìm ra kẻ gây án." Ba mẹ nạn nhân thì mấy hôm liền cứ đến trụ sở công an khóc lóc, bảo là con bà về báo mộng, chỉ rõ đứa giết người là thằng hàng xóm bạn thân của con bà. Công an cũng có nghi, nhưng không thể bắt nó được vì chuyện báo mộng không dùng được ở trước tòa. Dương Hồng dừng lại, đưa mắt nhìn ông Lương. Dương Hồng muốn an ủi đàn anh nhưng ông Lương lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net